Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh. Chiều tan học, theo lời nhỏ dặn hồi sáng, mình lượn qua trường đón nhỏ. Trong dáng nhỏ lũn cụn áo váy đồng phục đi ra cổng trường nhìn xinh quá. Vậy mà cứ tôi cười với mấy thằng bạn nhìn thấy ghét.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 Mình nên đến này nhỏ lên xe Hay bỏ mặc phóng về trước rõ rở hơi Đụng vô con khủng gác rối không tả được Bực cả mình Đang dề dề ca đến phía nhỏ Thì nhỏ quay phát lại Mình đạp phanh tí ngã Trông nhỏ lúc giữ như mèo điên sắp cắn người Thôi mỏ chân lắm Đeo tôi về Nói xong nhỏ nó trèo lên luôn Lần này thì mình hơi rộn rợn Nhìn nhỏ nguy hiểm không ngôn từ nào tả xiết Mình vừa đi vừa gây Nhà ngồi đằng sau ngó nghiêng Thỉnh thoảng lại còn hát Nhỏ mà cứ tiếp diễn những trạng thái tâm lý bất thường thế này Mình sẽ ý kiến với cô Thi Đưa nhỏ sang châu quỷ điều trị luôn Vừa dừng rừng trước cổng Nhỏ nhảy hụt xuống xe Đi thẳng vô nhà Không thèm một lời cảm ơn Mình đang đỡ người Nhỏ quay lại Mặt Nai Nai À Nay lại làm bà cho tôi nha nghĩ Tôi không rảnh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 bực rất xe ra về. Từ hồi dính tới nhỏ đến bây giờ, ngày nào mình cũng lâm vào tình trạng bực bội. Mình thề, từ nay nhỏ có làm gì, có khóc lóc hay buồn bã gì thì mình mặc kệ. Thúy còn cái gì đâu, không không thuốc chữa. Tới ăn cơm xong, mò lên phòng. Dạo này vụ nhỏ lông vào luyện hàng của mình trên Facebook đã chìm xuống từ bao giờ, chẳng có chủ đề gì để kém gió cả. Chán quá, lại mò ra ban công. Cửa sổ phòng nhỏ mở đèn bàn hắt ra sáng một góc chắc đang là bài tập rồi mình dựa vào lan can rất dứt mấy lá tưởng vi nghịch chơi cho thấy cái hộp hồi chiều nhỏ ôm cư cư để bên bờ lan can nhà nhỏámm dấu không cho mình xem mà mình với tay cầm cái hộp bìa mang vì xe bên trong có ngọcà châu báu hay bí mật gì đó mà nhỏ nói người như mình không xem được hay không tách được miếng bằng dính mình mở hộp ra Mẹ ơi! Uh, uh, uh, ngã tế ghế Dán trong hộp bò lồng ngổng khắp phòng Phải đến gần chục con Mình mà không thở kịp Chắc cất mẹ nó ra sản Con quỷ kia bị điên sao Mà bắt dán nhét vào hộp làm gì Lại còn đem về nhà đặt trên lan can Trôi mình à Mình hú hết một hồi Rồi chạy ra ban công Thấy nhỏ đã đứng đó từ bao giờ Mình ức quá quát ẩm lên Con nhỏ kia Có trò cụ sao mà chơi hoài vậy Cho gì Hộp đó tôi để đây Đàng ấy mang về nhà làm gì còn trách tôi. Cứng họng luôn, tự nhiên ngu, ôm hộp dán về mở ra. Thiệt là dở hết biết. Mình giận có nhỏ thấu trời, đang kiếm chổi, quay sang đã thấy nhỏ trèo sang ban công nhà mình. Gì nữa? Hại du thế này còn chưa đủ à? Im mồm đi, tôi bắt chúng nó. Đàng ấy đi chỗ điên trước đi, có không mới đi nuôi dán. Tôi nuôi hồi nào? Tôi làm thí nghiệm đó. Đồ điên. Thí nghiệm con khỉ Tội Đẹp nhưng mà điên Trời với nhỏ chỉ tổ hại người Mình lột áo vứt đi Rồi chạy vô ngay nhà tắm Mẹ mình từ nãy giờ Nghe tiếng hét với cãi cọ Rồi mới chạy lên Cái gì đấy Hoàng Làm gì trong đấy đấy Con tắm Nay lại giờ quẻ à mày hỏi con Vi nhà cô Thi ấy Nó vứt trục con rán vào hồng con đó Mẹ mình cười hô hố với nhỏ Vi Từ mai Cứ chiều chiều Mày vứt dán vào người nó cho bác Thằng này cả năm nó không tắm Phải thế mới trị được Mình xả nước thật mạnh vào người Không chờ bình nóng lạnh chạy nữa Chó thật Lần này không trả thù thì mình không làm người luôn Lục tủ mãi mới thường thấy cái màn trắng mẹ giữ từ hồi bố mẹ cưới nhau Nhưng lấy đồ kỷ vật của mẹ đi phá thế này Liệu có mất dậy quá không Thôi khỏi nghĩ Những nhiều mệt đầu lắm Mà giờ mình chỉ muốn trả thù nhỏ hàng xóm Dạ người tâm quỷ kia thôi Mẹ ơi Cho con mượn cây son đỏ với bộ tóc giả Làm gì Con mượn đóng kịch Lớp con tập văn nghệ Trong ngăn kéo bàn trang điểm đấy Tập xong nhớ mang về không tao giết Lúy cúi đem đống đổ lên cát thỏi son này mà bôi chết mỏ Cũng phải hết nửa Rồi còn bể ra pha nước để làm giả máu nữa Hỏng là cái chắc Chuyến này mình mệt với mẹ rồi Cụi tóc giả đội xong còn giữ được Chứ son chắc nhờ đỡ bạn mua thỏi mới Vừa ngồi cắt mảm ra làm áo khoác trắng Vừa tưởng tượng ra mà con nhỏ lúc đêm đêm bị bình dọa ma Sướng rung đùi Sau lần này thì hết tròi mình Mà còn dám tròi nữa Mình dọa cho ác hơn Trang điểm thử rồi đứng ngắm trước gương Thấy ghê Mình trông còn phát khiếp Không biết có nên chét chét thêm tí nước son vào ngực làm máu cho khiếp thêm tí nữa không Mới tóc giả của mẹ mượt quá Muốn làm xù đi trông cho giữ tướng Mà lại sợ không trả được Thì mẹ cạo đầu mình Lò dò xuống cầu thang Tính bụng dọa thử mẹ xem hiệu ứng tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu Lại lò dò đi lên Vừa mở cửa phòng đi vào Thì thấy mẹ Mẹ thết lên ché tay Rồi vả cho mình một cái Đập mặt vào cánh cửa Khỏi nói Chú trên đầu toàn sao là sao Mẹ ơi Con Con Hoàng mà Từng chú cha mày Mà cho trò gì mất dạy thế con con hóa trang thử Lớp mày định đóng vở Nghĩa điện đổi dậy à Tiền sự bố mày Đi rửa mặt đi hộ tao cái Làm tao tí chết Mình đẻ giờ xui Ngày xẻo tháng đen năm đủi hay sao ấy Làm gì cũng phải bị đâm chém vài nhát mới được Rửa mặt xong Thấy má phải xưng vù lên Mẹ mình vũ thê thế này Bố bỏ là phải Hịch nhắc đến là buồn thối kẹt ruột Ôm má ra giường Chắc ngủ một giấc Đợi đến đêm dậy dọa nhỏ Mà chỉ lo đêm nay nhỏ không mở cửa sổ Thì mình biết dọa sao giờ Đợi đến đêm ma thì ức chết Cái cục thức của mình phải nuốt ngay Không nghẹt thở mất Thôi nằm xuống đã Từ lúc bị mẹ vào đập mặt vào tường Đó mình đã choáng váng Ao ong, ong lên rồi Không ngủ được Với điện thoại vào facebook Lợn lờ một lúc Thấy nhỏ vi up status mới Con đuôi hoa à Xin lỗi nha Ủa Xin lỗi gì vậy Xin lỗi vì tắt mình Vì lấy quân đuôi của mình Vì thả rán vào áo mình Hay là vì gì Mà lại định rửa trò gì đấy Đây không mắc bẫy nữa đâu Mình thề là sẽ không tin nhỏ Không nương tay với nhỏ bao giờ Đang suy nghĩ miền man Nhỏ Vi gọi mình ra ban công Mình lục tủ lấy cái áo khoác ra mặt Hôm nay phải để phòng kỹ càng nó đầu ra Thấy nhỏ ngồi đó Nhìn mình cười cười Mình biết Điệu cười gian gian này Không chứa được cái gì hay ho Nhưng cứ tiến đến Đấy gần Mới thấy mắt nhỏ đỏ đỏ Ủa Lại có chuyện gì Mà không nghe nữa trời Nhỏ đưa mình vào hạt ô mai Mình lịch sự Cũng cầm hai viên Bỏ ngủ ngậm Ra đây làm gì Buồn Ra chơi Thế gọi người ta ra đây chi Không thích một mình thì gọi Xong rồi nhỏ nín luôn Không nói thêm câu gì nữa Mình vốn cũng nhát chuyện Thấy nhỏ im cũng im re Lúc sau ăn hết ô mai thấy thèm Bấm bụng khen Ô mai ngon thế Ờ mới tập làm Ô mai gì đó Vị lạ lạ dán Làm bằng lũ dán hôm qua bắt bỏ hộp đó Trộn gừng giang lên Nặn tròn tròn lại Ngon ghê ha à! Tỉnh dậy mồ hôi ướt mặt. Ủa, nãy giờ mình mơ? Hừm, <cười> quá là mơ, chứ nếu thật mình thề từ nay uống nước sống qua ngày chứ không thèm ăn. Ngó qua đồng hồ, mình đã ngủ gần 2 tiếng rồi. Hơn 11 giờ chút xíu, chuẩn bị kế hoạch thôi. Chạy tốt ra ban công ngó sang nhà nhỏ. He <cười> he, hôm nay cửa sổ mở, kế hoạch của mình bước đầu thuận lợi rồi. Mấy bước vô nhà, nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Rồi đồ đạc rơi loảng xoảng Tiếng động này nghe quen thế Là mình nhớ hồi bố vẫn còn ở cùng hai mẹ con Mỗi khi cãi nhau Mẹ đều hất đổ hết đồ đạc Rơi loảng xoảng cốc chén vỡ Bắn cả những mảnh hồi tinh và gầm bàn Chỗ mình hay ngồi bó gối núp bố mẹ Sao lại có những tiếng động Là mình thấy tươi tái thế này Hoàng, Hoàng, Hoàng ơi Mẹ gọi mình Mà lạ, tiếng gọi nghe thảm thiết thế Ở dưới ngõ còn có tiếng đám đông gọi nhau nữa Mấy âm thanh quỷ quái cứ diễn ra lần lượt Là mình thấy nóng bức trong người quá Vội chạy xuống nhà Mẹ hớt hải Tùng lấy vai mình Mày xem Mày xem làm thế nào sang đập cửa giúp cô Thi cứ con Vy ra với Thằng Tùng say rượu về nhớ con bé trong phòng Rồi đánh nó một hồi Không cứu nó ra thì nó chết mất Cái gì vậy trời Mình như bị ai chặt cột chân tay luôn Mình ghét nhỏ lắm Nhưng sang nghe thấy tiếng nhỏ bị bấu đánh Mà lòng mình đau vậy trời Chân tay lướng cuống Chạy qua chạy lại cật lực mà không biết làm gì Mẹ ơi uh, Mẹ ơi làm thế nào bây giờ Sức con ẻo lả thế này làm sao phá được cửa Mày sang hộ cô thi phá đi Tao đi lên công an phường Gọi các bác số xử lý Trước khi đi mẹ còn hất lại cho mình câu Nhanh lên Lôi con bé ra không nói bị đánh chết <cười> Nhỏ sắp chết rồi Mình muốn kéo mẹ lại, bắt mẹ ở nhà lo chuyện với mình quá. Mình nhắt từ bé lại chưa đập phá đánh nhau bao giờ, rồi cửa ra cũng không làm nào lôi ông Tùng ra, nhất là ông còn đang say rượu. Ông điên lên, ông còn đập nhỏ vi một phát chết tươi thì sao? Cứ gì bố mình ở nhà thì hay biết mấy. Bố vừa to vừa khỏe, bố sẽ giải quyết xong chuyện từ lâu rồi. Chuyện của nhỏ vi là mình nhớ lại bao nhiêu mảnh ký ức mà mình cố gắng đập vỡ vụn từ lâu. Rồi đột nhiên bay về Chắc nối lại một cách lệch lạc Ngày bố bỏ đi Mình mới là thằng bé con Chỉ biết đứng cửa khóc nhìn bố quất dần Rồi hàng ngày cứ lầm lũi ăn với học Suốt mấy năm trời Chỉ biết đến trường học Rồi về nhà giúp đòi vào sách vở với game Có lẽ không có bố Con đường của mình bé lại còn một nửa Vừa đi vừa lò cỏ Thỉnh thoảng không giữ được thăng bằng bị ngã dối dụi Lại đứng dậy chùi mũi rồi đi tiếp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 Mặt đầm đìa máu mũi và nước mắt Chú Tùng có lào đảo Nhưng khỏe như một con trâu điên Chú cầm thắt lưng ra cuột vào người nhỏ từng hồi Trời ơi Nhỏ làm gì mà chú lại đánh nhỏ thế kia Tiếng cô thi vừa mấy người đập Và họ hét ngoài cửa Cái cửa gỗ dày và cứng thế kia Có đập đến mai cũng không long ra được Nhảy về nhà tim mình lúc này sắp vỡ mất rồi Chợt thấy đống màn trắng với tóc giả để trên tường Mình tính phải dùng cách này thôi Bố mình bảo Những thằng xe rượu uy bóng vía lắm Đợi một tóc giả lên đầu Khoác màn bùng nhường vào người Lấy gốc nước son đã pha Chỉ kịp chết chết qua mặt với đổ vào cổ Không còn kịp xoay gương nữa Mình phi ra ngoài ban công Lại nhảy sang nhà nhỏ Hít một hơi dài lấy đủ dũng cảm Mình đứng ở cửa sổ Giang tay ra Cố trận mắt nhe răng Hét hết cỡ lên Gá Đầu tiên là nhỏ Vi nhìn thấy mình vì nhỏ ngồi góc hướng ra cửa sổ Nhỏ tét lên kinh hãi Chú Tùng nhìn ra rồi ngã ngừa ở chỗ nhỏ Vi Mặt thất kinh Cắt không còn giọt máu Những vệt nước đỏ mình hết lên mặt Cứ chạy chảy vô cổ mình ngứa ngứa mà không dám gãi Chú Tùng hốt hoảng Mở ngay cửa chạy tháo thân Mọi người bày cửa đùa theo hết Chỉ còn nhỏ Vi ngồi đó Nhỏ vẫn khóc Nhìn mình sợ lắm Nhưng không chạy được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 Nhưng hôm nay mình muốn cùng nhỏ trải qua cái đêm đen tối này. Còn chút chút lực cuối cùng trong ngày, mình lần mò điện thoại vào Facebook, inbox cho nhỏ và tin nhắn. Thôi, khóc rồi đi ngủ nha. Ngày mai trở lại tươi sáng, tôi biết nhỏ lại cười nhăn mũi, kiếm trò quậy tôi thôi mà. Khóc nhiều vào nha, khóc cho hết đau đớn tuổi hổ đi nha. Mai còn gặp được nhau, tôi nguyện cho nhỏ đánh đập tôi cả ngày. Các bạn vừa theo dõi phần 3 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi của tác giả Lini Thông Minh. Mạnh huấn xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của câu chuyện.